Chương 26 Cách tôi làm việc Giờ làm việc mỗi ngày Tôi làm việc đều đều mỗi ngày, có giờ nhất định như một công chức. Chỉ khác công chức là không có ngày nghỉ nhất định, không có chủ nhật, không có kẻ ngày lễ, ngày Tết. Buồn thì ngày Tết nguyên đán tôi cũng viết, lúc nào tôi muốn nghỉ hoặc cần phải nghỉ thì nghỉ thường thường mỗi khi viết xong một cuốn vài trăm trang tôi nghỉ độ nửa tháng và cứ vài tháng tôi lại về Long xuyên nửa tháng nói là để tĩnh dưỡng nhưng chỉ là để đổi không khí vì vẫn mang theo tài liệu để viết tiếp mệt nhất là công việc khảo cứu về văn học triết học Trung Hoa còn việc dịch các tiểu thuyết hay của phương Tây như Chiến tranh và Hòa bình của Leo Tolstoy Kiếp người của Somerset Maugham thì không mệt mấy tôi thích thú coi như một việc để tiêu khiển. Hồi dịch cuốn Kiếp người, tôi đem bản tiếng Anh về Long Xuyên để hẳn ở dưới đó. Mỗi lần về tôi lấy ra dịch ba bốn chục trang. Tôi tự đặt cho tôi một kỷ luật, trừ khi đau ốm, còn thì ngày nào cũng dậy từ 6 giờ hay 6 giờ rưỡi, điểm tâm lúc 7 giờ rồi nằm đọc sách. 9 giờ là lại ngồi vào bàn viết để viết luôn tới 12 giờ giờ bữa trưa. Ăn cơm trưa xong tôi nằm nghỉ khoảng 1 giờ, nhắm mắt lại Chợp được độ nửa giờ là nhiều. Một giờ rưỡi thức dậy nằm ở giường đọc sách đến ba giờ. Chiều lại viết từ ba giờ tới năm giờ rưỡi, sáu giờ. Tắm xong ăn bữa tối lúc bảy giờ. kẹ buổi tối tới mười giờ, tôi chỉ nằm đọc sách, báo. Hồi chưa lên Sài Gòn, tôi còn dạy ở Long Xuyên. Tôi có thể viết kẹ buổi tối. Nhưng sau khi bị lết bao tử và lao phổi, tôi mất ngủ. Thường phải uống thuốc an thần thứ nhẹ, nên buổi tối tôi không viết cũng không đọc những sách cần suy nghĩ nhiều, không tiếp khách mà cũng không đi xem hát, cho rằng không gì quý bằng giấc ngủ. Tôi ngủ mỗi đêm được độ 7 giờ, thẳng một giấc. Bây giờ, năm 1980, mỗi đêm chỉ ngủ được 5 giờ và phải thức giấc một lần. Như vậy, mỗi ngày tôi viết nhiều nhất khoảng 5-6 giờ, đọc sách báo cũng 5-6 giờ. Rốt cuộc chỉ làm việc được 10 giờ, nhưng còn phải trừ mỗi ngày độ 1 giờ vào công việc xuất bản sự ấn cạo giao thiệp với nhà in nhà sách viết thư cho bạn và độc giả mỗi năm viết cả sách lẫn báo trung bình được ngàn trang trở lại mỗi ngày trung bình 3 trang nhiều bạn hỏi tôi làm sao có thể viết trong khoảng ba chục năm được 120 nha đề 100 số bản 20 còn là bản thảo Tôi đáp 1200.000 đề đó được khoảng 30.000 trang chia ba chục năm mỗi năm chỉ khoảng 900 trang mỗi ngày trung bình chỉ được 3 trang mà Tôi ráng ngày nào cũng viết được ít nhất là một trang Nếu không thì tôi có cảm giác như ở không tuy nói là mỗi ngày làm việc vào khoảng 10 giờ Nhưng sự thực thì trí óc không lúc nào thảnh thơi Gần như tuần nào cũng phải làm việc cả 7 ngày, mỗi ngày 12 giờ Vì khi đã có một đề tài để viết Mà tôi bao giờ cũng có vài ba đề tài trong đầu Thì cái tiềm thức luôn luôn làm việc Cả trong bữa ăn, giấc ngủ Cả trong lúc đi chơi, tiếp khách hay đọc sách báo để tiêu khiển Những lúc đó tôi đầu có ý kiếm tài liệu để viết, nhưng gặp một câu, một lời hay thấy một việc gì, một cảnh nào có liên quan xa gần đến đề tài thì tự nhiên tiềm thức của tôi hoạt động mà tôi không hay và bắt tôi suy nghĩ tới, ghi lấy, biết bao đêm thức giấc, sực nảy ra một ý gì. Tôi phải vén mùng, sờ so soạn mặt tủ nhỏ ở đầu giường, lấy cây bút chì và một cuốn sách đương đọc, rồi không bật đèn, sợ là mất giấc ngủ của vợ con. Viết nguệch ngoạc ít chữ bất kỳ trang nào Thường là trang đầu hay trang cuối Có khi là trang bìa Để ghi lại ý đó kiểu quên mất Sau cùng gấp trang đó lại để đánh dấu Sáng dậy sẽ chép lại Kiếm tài liệu, đọc sách báo Làm nhà biên khảo thì việc đầu tiên là phải kiếm tài liệu Viết về nhiều môn như tôi Thì cần phải đọc nhiều sách, báo Tôi vốn có óc tò mò Cho nên loại sách nào tôi cũng muốn đọc cho biết Chỉ trừ loại trưởng của Kim Dung Một bạn trẻ tặng tôi bộ Cô gái đồ long Mong rằng tôi sẽ nhờ bộ đó mà thần kinh dịu xuống Bớt đau bao tử Tôi ráng đọc sáu 60 trang Rồi phải bỏ, không thể thích nổi Tôi rất ngại đến thư viện Để đọc sách, kiếm tài liệu Và lại thư viện rất ít tài liệu mới Cho nên hầu hết các sách tôi dùng Để biên khảo Tôi đều phải mua ở ngoại quốc Tôi gửi một số tiền dự trữ độ 200 quen mới cho nhà Rayon julie free Frances ở Paris. Họ gửi đều đều cho tôi tập Viris du Mois, thư mục gần đầy đủ các sách pháp xuất bản mỗi tháng, sắp thành từng loại, ngôn ngữ học, sự học, xã hội học, chính trị, kinh tế, tiểu thuyết, thơ, kịch. Thấy cuốn nào muốn đọc, tôi bảo họ gửi cho Họ sẵn sàng kiếm cả những sách cũ và những sách ngoại quốc cho tôi. Mỗi năm họ gửi cho tôi khoảng 5 60 cuốn. Ngoài ra tôi mượn sách, nhất là báo định kỳ của Pháp, L'Esprit Express, Paris Match, Historia, Sciences et Viet, của vài bạn văn, nhất là của tòa soạn tạp chí Bách khoa. Sách Trung Hoa thì tôi hỏi thẳng một tiệm sách ở Hương Cảng hoặc nhờ ông tại Trọng Hiệp kiếm giùm. Lựa sách ngoại quốc theo cách dò trong thư mục, chỉ thấy tên sách, tên tác giả chứ không biết nội dung thì có một số dùng không được, cho nên tôi phải nhờ nhà Rayon Neman Free francis giới thiệu cho. Riêng sách về cổ học Trung Hoa, tôi yêu cầu tiệm sách Hương Cảng tìm cho những bản tốt nhất, chú giải kỹ nhất của một học giả có tiếng và do một nhà xuất bản có tiếng in ra. Dùng những bản đó dù giá tiền đắt gấp 2, gấp 3 vẫn có lợi hơn là dùng những bản tầm thường. Không tin được, chỉ là mất thì giờ của mình Khi đã có một chủ đích Định tìm hiểu hoặc viết về vấn đề nào Tôi bắt đầu gom hết các tài liệu, sách, báo Mà tôi có thể kiếm được về vấn đề đó Có khi liên tiếp trong nhiều năm Như về kinh dịch Tôi gom từ năm 1960 đến năm 1975 Được khoảng 15-16 cuốn của Trung Hoa Việt, Pháp, Anh, Đức Dịch ra tiếng Pháp Mỗi cuốn khi mới tới, tôi đọc qua một lượt, xem giá trị ra sao, giúp tôi được gì, đánh dấu những chương quan trọng, rồi để riêng vào một chỗ. Năm 1978-1979, khi định viết, tôi mới đọc kỹ lại một lượt, so sánh các thuyết, các bản dịch, để định cái hướng nghiên cứu, cách làm việc. Một cuốn mỏng gồm toàn những chuyện sống, tức những chuyện thực xảy ra, ghi một tình cảm đẹp, gợi một ý cao thượng mà tôi đã để ra non hai chục năm để gom góp lần lần trong các sách, báo pháp. Trong việc đó không tốn thì giờ gì cả Thấy chuyện nào đáng lựa, tôi đánh dấu, rồi sắp vào một chỗ riêng. Khi đã được vài ba chục chuyện, thành một cuốn dày vài trăm trang, tôi đem ra dịch một hai tháng là xong. Trước năm 1963, tôi không bao giờ có ý viết về kinh tế và cho môn kinh tế học dạy trong các trường luật là không sát thực tế. Chỉ gây thêm hoang mang cho tôi thôi Nhất là những thuyết về tiền tệ, giá cả Về thặng dư giá trị không làm cho tôi tin được Chẳng hạn, người ta bảo rằng Thẳng dư giá trị của một sản phẩm Do sức lao động của thợ thuyền cả Phải chia hết cho họ Tư sản không có công gì trong đó Mà ngay những người quản lý xí nghiệp Cũng không có công vì họ không sản xuất Nếu không chia hết cho thợ thuyền Thì là bóc lột họ Nhưng cùng một xí nghiệp Mà người này quản lý thì lỗ Người khác quản lý lại lời thì giải thích ra sao Ai tạo nên thặng dư giá trị Lại như trường hợp 6 nhân viên điều khiển một nhà máy lọc dầu tối tân Vốn cả trăm triệu đô la thặng dư giá trị lớn nhất Thì số thặng dư đó phải chia hết cho 6 nhân viên đó ư Chỉ họ mới có công ư Hay còn là công của các nhà khoa học đã tìm ra cách lọc dầu Các kỹ thuật gia đã cải thiện phương pháp lọc dầu Các kỹ sư đã chế tạo ra máy lọc dầu Tổ chức công việc trong xưởng của người bỏ vốn ra mua máy móc của nhân viên coi về quảng cáo, thương mại, tìm thị trường. Rồi một hôm năm 1962-1963, ngẫu nhiên tôi đọc một cuốn rất mỏng của Jane Forresty, cuốn La Civilization D. 1975. Tôi bắt đầu để ý tới ông, tìm thêm những tác phẩm khác của ông để đọc. Càng đọc càng ham Những thành kiến trước kia về môn kinh tế tiêu tan hết. Từ đó, gặp cuốn nào của Foratti tôi cũng mua, rồi lại tìm đọc thêm 10 cuốn của mấy nhà khác về kinh tế, xã hội, nhất là về vấn đề kém phát triển trên thế giới. Do đó tôi nảy ra ý viết cuốn Một niềm tin thế giới trong tương lai, Việt Nam trong hiện tại. Cuốn đó do ngẫu nhiên mà viết, chiếu hoàn toàn không có trong chương trình hoạt động của tôi. Sự ngẫu nhiên đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp một nhà văn. Tôi sẽ trở lại điểm đó trong một chương sau Có lần một độc giả trẻ tuổi hỏi tôi Nghĩ sao về lời Erskine Caldwell trả lời một nhà báo như sau Có những người đọc Có những người viết Có những người vừa đọc vừa viết Tôi chỉ viết cho những người khác đọc thôi Chứ không đọc sách của ai cả Tôi đáp Tiểu thuyết gia của Mỹ Đó là một anh chàng ngông Anh ta có một bút pháp khá độc đáo Nhưng tôi biết những người có tài hơn ông nhiều viết nhiều gấp mấy ông mà đọc sách rất nhiều như Tônstoy, Brouss, Anatol Frans viết văn thì phải theo dõi văn trào và thời sự trong nước trên thế giới cho nên dù bận việc tôi cũng ráng đọc một số nhật báo, tạp chí và những tác phẩm Việt quan trọng xuất bản trong năm để kịp thời góp ý kiến với đồng bào về những việc xảy ra và để cuối năm tổng kết tình hình xuất bản những báo, tạp chí, sách đó một số do tôi mua, một số do bạn văn tặng, một số mượn của tòa soạn bách khoa. Vì vậy mà thì sĩ Quách Tấn bảo, nội việc tôi đọc sách cũng đã khó có người bì kịp, chứ đừng nói đến chuyện đọc rồi còn viết. Nhưng tôi tự xét, so với một số nhà văn pháp thì số sách tôi đọc kém họ xa. Họ có những tủ sách 5000, 10000 cuốn, tủ sách của tôi chưa được 3000 cuốn. Ngay ở Sài Gòn cũng có vài học giả có một tủ sách phong phú hơn tôi nhiều. Đọc sách thì bao giờ tôi cũng có một cây bút chì và một cục gom bên cạnh. Trong nhà có hai chỗ tôi thường nằm để đọc sách. Tại hai chỗ đó, bao giờ tôi cũng để sẵn hai vật đó. hễ thấy có đoạn nào đáng đọc lại, có ý gì đáng ghi thì tôi làm dấu bằng bút chì ngay ở ngoài liền. Rồi ghi số trang, tóm tắt đại ý ở trang đầu bỏ trắng của sách. Lập bố cục Sau khi đọc và ghi tất cả tài liệu kiếm được về một vấn đề, Tôi bỏ ra một thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó Thời gian này có thể là một tuần hay nửa tháng Rồi mới lập một bố cục sơ sài cho tác phẩm định viết Tôi chia làm mấy phần, mấy chương Tạm đặt nhan đề cho mỗi phần, mỗi chương Tôi nói tạm vì sau khi viết xong cả tác phẩm Tôi mới đặt lại nhan đề cho xét với nội dung Rồi tôi bắt đầu từ chương 1 Tôi ghi lại vắn tắt trên những tờ giấy rời Tất cả những ý và tài liệu tôi định đặt vào chương đó Thường phải vài trang giấy lớn mới ghi được đủ. Ghi đủ rồi, tôi đánh dấu ý nào, tài liệu nào cho vào đoạn đầu, đoạn 2, đoạn 3. Đó là công việc chia thành đoạn. Trong mỗi đoạn, tôi sắp lại ý nào trước, ý nào sau. Tôi rất coi trọng công việc này vì tôi muốn các ý nối tiếp nhau một cách tự nhiên. Công việc lập bố cục cho từng chương đó luôn luôn tôi phải làm 2 hay 3 lần. Hồi mới viết, từ khoảng năm 1955 trở về trước, Tôi lập bố cục cho từng chương, lập xong chỉ theo bố cục mà viết, rất ít khi phải sửa đổi, thêm bớt. Về sau, tôi thấy không cần phải chặt chẽ quá như vậy, chỉ có một bố cục đại khái thôi. Rồi trong khi viết, có thể ý nọ gợi ý kia, nảy ra ý mới, hoặc thấy nên đạo một vài ý trong bố cục. Nhất là có thể bỏ một ý nào đó đi, thêm vào một ý khác. Tóm lại là có thể xáo trộn bố cục ít nhiều, như vậy có lợi là ý đột ngột hơn. Văn tươi tắn hơn, viết thú hơn, chứ không có hại gì cả. Và tôi giữ lối viết đó cho tới ngày nay. Viết Khi đã bắt đầu viết, tôi không thể nhỡn nhe được. Ít nhất phải viết cho hết chương, chứ không bao giờ bỏ dở để làm một công việc khác. Nếu có công việc khác cướp, thì tôi cũng phải diễn tất cả các ý trong chương. Dù là vội vàng, rồi sau sẽ sửa lại. Thường thường một cuốn độ 200 trang mà viết dễ loại học làm người chẳng hẹn, thì tôi viết một hai tháng là xong. Rồi tôi nghỉ một tuần hay nửa tháng trước khi bắt tay qua cuốn sau. Thời gian nghỉ đó là thời gian tôi tha hồ đọc sách báo, vừa để tiêu khiển, vừa để kiếm tài liệu. Gặp những cuốn khó viết, loại văn học, triết học Trung Quốc, phải chín mười tháng, một năm mới xong. Tôi chia làm từng chặng từng đợt hai ba tháng một. Văn chiến quốc sách rất cổ, rất khó hiểu, mà tôi lại không kiếm ra được một bạn chú giải nào vừa ý, nên phải so sánh ba bốn bạn, dùng cả bản Bạch thoại, lại phải tra hai bộ từ điển Trung Hoa, có khi mất cả một ngày mới dịch được một trang. Trong khi dịch bộ đó, tôi đau bao tử liên miên, phải vừa xoa bụng vừa viết, đau quá thì nằm nghỉ một chút, rồi ngồi lên viết tiếp. Bộ đó tôi phải dựa vào ba chặng nghỉ nửa tháng. Cuốn văn học Trung Quốc hiện đại cũng tốn sức tôi rất nhiều. Năm 1953 Tôi đã viết bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc để tìm hiểu tự học. In bộ đó rồi, tôi tự hẹn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về văn học hiện đại của Trung Quốc để bổ túc. Và từ khoảng năm 1960, tôi nhờ vài người bạn thân kiếm cho một số sách báo ngoại quốc viết về văn học Trung Quốc từ cuối thanh đến nay. Nhưng chỉ có mỗi một ông bạn, ông Tạ Trọng Hiệp ở Paris kiếm cho được cuốn History of Modern Chinese Fiction của CTSCF Rốt cuộc trong 5-6 năm tôi chỉ thu thập được 6-7 cuốn một số của Cộng sản một số của Mỹ và Pháp tuyệt nhiên không có cuốn nào của vùng quốc gia Đài Loan cả thành thử tài liệu về thơ và kịch hiện đại tôi gần như không có gì nên không thể giới thiệu hai loại đó cũng tương đối kỹ như giới thiệu loại tiểu thuyết được khuyết điểm đó rất nặng nhưng tôi cũng miễn cưỡng soạn cho xong miễn cưỡng chứ không phải cẩu thẻ trái lại là khác Mỗi chương nhất là trong cuốn 2, tôi tốn nhiều công Viết xong thấy rất mệt Có cảm giác như leo một ngọn núi Và trước sau tôi cũng phải nghỉ hai ba lần sau mỗi chặng đường độc giả làm sao biết được nỗi khó khăn đó của tôi Viết xong cuốn nào tôi sửa lại liền Khi sắp in, có thể là 5-6 tháng sau Hoặc 10 năm sau tôi mới sửa lại một lần nữa Nhiều nhà văn phải đợi có hứng rồi mới viết được Họ gợi hứng bằng nhiều cách Uống cà phê, trà đậm Hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác Có người nghe một bản nhạc Hoặc đọc một vài trang trong một cuốn mà họ thích Rồi mới bắt đầu viết Andrew Morris Có hồi đọc Tolstoy Turgenev để lấy hứng Tôi thì dù không có hứng Cũng cứ đúng giờ ngồi vào bàn viết Viết bừa vài trang, nửa trang Rồi hứng tự nhiên tới Khi đang mãi mê viết Thì tôi không để ý tới những tiếng động ở chung quanh Quên hết mọi sự Tuy nhiên tôi vẫn thích làm việc ở một chỗ tĩnh mịch và luôn một hơi 2 3 giờ liền mà không bị quấy rầy. Bút pháp của tôi tự nhiên thành thực. Có một số rất ít nhà văn tự tạo cho mình một bút pháp style đặc biệt không giống một nhà văn nào khác. Ở Pháp ta có thể kể là Proustyri thế kỷ 17, văn cô động, linh động, dùng những câu rất ngắn gần như châm ngôn. Marcel Proust trái lại, dùng những câu rất dài, xen nhiều mệnh đề phụ để phân tích tỉ mỉ tâm lý con người, mô tả mọi nét đặc biệt của một cảnh vật. Ở nước ta, khoảng năm 1930 có Hoàng Tích Chu, tạo một lối văn viết báo gồm những câu cụt ngụm, trái với lối viết nặng nề của Phạm Quỳnh. Gần đây có Hư Chu và Mai Thảo. Hư Chu chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa, thường dùng chữ cổ, những câu ngắn Có những vế nhỏ đối nhau và rất chú trọng đến nhạc. Đọc lên ta thấy cứ một vế hoặc một câu bọng thì lại tới một vế, một câu trầm. Giọng văn cứ đều đều lên xuống. Ví dụ, Ngụy lại nghèo lắm, cơm không đủ hai bữa, áo chỉ độc một manh, nhà cửa thì vách đất giường tre. Cả gia sản duy chỉ có một bụng chữ thánh hiền là đặng giá. Người vợ Ngụy vì không chịu được nỗi cơ hèn đã phải bỏ chồng mà đi mất. Những là chê chồng chẳng đẹp tốt bằng người, huống chi còn lấy sự hỏng thi của ngụy làm điều xấu hổ. Nhưng chàng cũng không buồn, đêm ngày vẫn khổ công học tập, sinh nhai về nghề vẽ tranh, viết chướng kiếm ăn. Nam Hải truyền kỳ Mai Thảo đặc biệt hơn, bỏ cả ngữ Pháp để có một lối viết mà người ta cho là làm duyên, làm dáng. Chỉ một câu hò mái đẩy ai oán đã dư thừa làm hứng cho Phạm Duy nhạc và lưu trọng lưu thơ. Căn nhà vùng nước mặn. Nhạc và thơ ở đây dùng làm động từ. Yêu chùa Hương cách một con suối, ngăn một triền núi, cao một mênh mông, thấp một thâm thẳm. Căn nhà vùng nước mặn. Hai tiếng một sau dùng rất cầu kỳ, không có nghĩa gì cả, chỉ để thành hai vế, mỗi vế bốn tiếng như hai vế trên. Một số nhà văn khác chịu ảnh hưởng rất đậm của một bậc thầy Và theo đúng bút pháp của thầy, như nữ sĩ Mộng Tuyết với thi sĩ Đông Hồ, nữ sĩ Nguyễn Thị Vịnh với tiểu thuyết gia Nhất Linh, hạng này nhiều hơn hạng trên. Nhiều nhất là hạng thứ ba có một bút pháp tự nhiên, tôi thuộc vào hạng này. Tôi nhận thấy trong số các bạn văn của tôi, người nào to lớn bệ vệ thì văn cũng nặng nề, người nào nhanh nhẹn, nóng nảy thì văn cũng nhẹ nhàng, sắc bén, người nào hóm hình thì văn tươi, người nào kiểu khách thì văn bóng bẩy mà đa xạo. Tóm lại, cá tính ra sao thì bút pháp như vậy. Cá tính nào cũng có điểm dễ thương, không bao giờ hoàn toàn xấu, thì bút pháp cũng có thể có ưu điểm, miễn là thành thực. Trong bài Bút pháp và cá tính Giữ thơm quê mẹ, số 7, năm 1965, sau in vô cuốn Mấy vấn đề xây dựng văn hóa, Tao Đàn, năm 1967, tôi đã viết Chính cá tính quyết định bút pháp Mà cá tính thì do bẩm sinh Và tùy thể chất một phần lớn Một phần nữa thì chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh Của sự thôi luyện Cho nên tôi có thể nói rằng Bút pháp của ta đã định trước Từ khi ta chưa tập viết, chưa biết viết Nó là vóc người, là dáng đi Là nhịp điệu của hơi thở Là sự tuần hoàn trong huyết quản Là sự tác động của các hạch nội tiết Tất nhiên càng sống Thì tư tưởng có thể càng tiến Kỹ thuật có thể càng già Nhân sinh quen có thể thay đổi Nhưng giọng văn, lối viết thì không thay đổi mấy, vẫn nhận ra được. Thơ của Đông Hồ, Vũ Hoàng Trương chẳng hạn, ngày nay vẫn giữ được những nét riêng của mỗi nhà thơ từ thời trước, mà những nét riêng trong thơ ấy chính là những nét riêng trong tính tình, thể chất của mỗi nhà. Đứng về phương diện khoa học không có cá tính nào là xấu, mà đứng về phương diện nghệ thuật cũng không có bút pháp nào là bản nhiên dở. Ủy mị có cái đẹp của nó, Hùng hồn có cái hay của nó. Đẻo gọt là một nghệ thuật mà tự nhiên cũng là một nghệ thuật. Tất cả vấn đề là diễn được đúng những cái mà chúng ta muốn diễn và gây được trong lòng độc giả những cảm xúc như của chính ta. Hiểu được như vậy rồi ta sẽ can đảm nhận cá tính của ta. Dùng bút pháp nó đã lựa, định cho ta. Đừng ngại sẽ không bằng nhà này hay nhà khác. Cần thiết là phải dám là ta, phải thành thực với ta đã. Có thành thực mới cảm được người, có thành thực mới đáng cầm cây viết. Thành thực có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, không cảm xúc thì đừng viết. Những bài văn mà tôi đắc ý và được bạn văn cùng đọc giả thích, hầu hết là những bài tôi rất thành thật với chính mình. Cảm xúc ra sao thì viết ra như vậy, như những hồi ký, tạp bút, làm con nên nhớ, cháu bà nội, tội bà ngoại, con đường hòa bình, hoa đảo năm trước, nhà xuất bản lá bối in trong loại bông hồng cài áo cụ fan và lòng dân, nhà xuất bản trình bày năm 1967 ý nghĩa cái chết của giáo sư Trần Vinh Anh, nhà xuất bản Bách Khoa số 254 ngày 1 tháng 8 năm 1967 nghĩa thứ hai khi viết phải quên hết danh sĩ cổ kim, quên hết mọi kỹ thuật làm văn mà chỉ theo cá tính của mình thôi phải như anh em họ viên trong phái công an đời Minh để cho miệng và tay tự nhiên Hơn nữa phải như Hoàng Sơn Cốc đời Bắc Tống, phải cho chương cú ngẫu nhiên thành như đường do sâu đục trong khúc cây, thì văn mới thực là cảm mạnh và thú vị, đôi khi còn nên như Julius renan đã khuyên. Cứ phóng bút mà viết, đừng trâu rồi, để cho văn được uyển chuyển mềm mại. Văn của Tô Đông Pha được người đời khen là Hành Vân Lưu Thủy, chính là do ông phóng bút mà viết. Viết như vậy thì là một việc tự nhiên như thở, nhẹ nhàng, dễ dàng, tùy cảm xúc mà văn lúc thì bình tĩnh, lúc thì bồng bột, lúc vui, lúc buồn, lúc phẫn nộ, lúc mỉa mai, lúc nhanh, lúc chậm, lúc tiến, lúc thoái, giọng thay đổi có khi đột ngột, lôi cuốn được độc giả. Viết được đoạn đầu rồi thì cứ cho ngọn bút theo cái đà tư tưởng, cảm xúc của ta mà phần trước lôi kéo phần sau cho tới khi diễn hết những điều ta muốn nói rồi thì ngừng, đừng thêm gì cả. Sự bình dị Tôi như mọi người, hồi trẻ hơi mắc tật khoe trương khi tập viết. Những bài tùy bút, tiểu luận, theo lối cổ văn Trung Quốc. Những bài đó hầu hết tôi chỉ giữ làm kỷ niệm chứ không cho in. Lần lần tuổi càng lớn, tôi càng trọng sự bình dị hơn. Khi sửa bài văn thường bôi đỏ nhiều hơn là thêm vô. Nhất là những hư từ ở cuối câu. Những tính từ, đặt sau một danh từ. Nếu không thật cần thiết thì kẹt bỏ, không hề tiếc nhưng tôi không theo Renan được. Ông bỏ ra một năm để sửa bộ, V.D. Jesus, cho văn hết bóng bảy mà thật giản phát. Có thể vì cá tính của tôi khác ông, mà cũng có thể vì những đề tài tôi viết, không có tính cách cổ kính như tác phẩm bất hủ đó của ông. Tôi trọng sự bình dị mà cũng trọng cá tính của tôi nữa. Có lần viết xong một tác phẩm, tôi đưa cho một anh bạn thân coi lại dùm để góp ý kiến về nội dung và hình thức. Anh bạn đó đối với tôi rất chân thành mà viết văn rất kỹ. Uống cà phê đặc và hút thuốc để thức đến 1-2 giờ khuya đẻo gọt vài câu văn là cái thú thường ngày của anh. Lần đó anh bôi cả đoạn văn ký sự của tôi rồi chịu khó viết lại dùm. Đảo lên đảo xuống, tỉa bớt cho cô lại, thêm bớt cho có nhẹt hơn. Tôi khen anh sửa khéo, nhưng tới khi in tôi vẫn giữ đoạn văn của tôi vì tôi nghĩ nó tự nhiên hơn, diễn đúng ý của tôi. Cảm xúc của tôi hơn Nhất là vì nó có giọng của tôi Mang cá tính của tôi Nó là tôi Lâm ngữ đường trong cuốn The Importance of Living Có những nhận xét sâu sắc về đức bình dị trong văn Ông viết Sự bình dị là điều khó đạt được nhất Trong văn chương Muốn được bình dị thì trước hết Phải tiêu hóa nổi tư tưởng và óc Cũng phải già dặn Khi chúng ta về già Tư tưởng của chúng ta sáng sủa hơn Ta bỏ ra một bên những phương diện không quan trọng mà có lẽ sai lầm của vấn đề đó nữa. Ý tưởng ta hình thành một cách rõ ràng hơn và những chuỗi tư tưởng lần lần tự hiện lên thành những lời văn gọn gàng, giản dị. Ta không thấy phải gắng sức nữa, mà sự thực hóa ra sáng sủa và do đó hóa ra bình dị. Sự tự nhiên của tư tưởng và bút pháp đó mà các thi sĩ và các phê bình gia Trung Hoa rất tôn trọng được coi là một sự già dặn tiệm tiến Khi chúng ta nói đến sự già dặn tiệm tiến trong văn xuôi của Tô Đông Pha là chúng ta muốn bảo rằng họ Tô đã lần lần tiến lại sự tự nhiên, tiến gần tới một bút pháp thoát ly được cái thói phù hoa, hối rộng, cái thói khoe tài, thói dàn cảnh của tuổi trẻ. Theo tôi, văn bình dị khó nhất ở điểm phải có ý keo, tình đẹp, nếu không thì hóa ra nhẹt nhẽo, vô vị. Phải từng trải cho nhiều, đau khổ cho lắm như Tư Mã Thiên, Hàn Dũ. Dostoyevsky Cùng nhi hậu cung Phải coi được nhiều kỳ quen của vũ trụ như Lý Bạch Jack London Phải học thật rộng như Tô Thức Vương Dương Minh Tarot Phải suy nghĩ cho thật chín như Thích Ke Ở dưới gốc bồ đề Như Kito ở trong núi Lại phải được trời phú bẩm cho một tâm hồn thanh cao Một trí óc sáng suốt Tóm lại phải vào hạng siêu nhân Lại tốn công tu luyện Jack London thiếu công đó Mới đạt được cái nghệ thuật siêu đẳng là bình dị, tự nhiên, biết thế nào là không thừa, không thiếu, không non nớt mà cũng không phóng đại. Khó như vậy nên từ xưa tới nay, những nhà văn bình dị mà bất hủ mới rất hiếm. Lý Bạch được độ 10 bài thơ và bài cổ văn, đỗ phủ ít hơn. Tô Đông Pha được 10 bài cổ văn, dăm bài thơ. Nguyễn Du được vài chục câu trong Kiều, chục câu trong Văn tế Thập loại chúng sinh, dăm bài thơ chữ Hén còn những nhà khác chỉ được vài ba bài. Những nhà lưu danh nhất trong lịch sử nhân loại lại chính là những nhà có những tư tưởng cao siêu nhất, tình cảm cao thượng nhất như thích ca, khổng tử, lão tử, Kitô mà những nhà đó không hề làm văn bao giờ. Platon không sánh được mấy nhà kể trên, nhưng nhờ được chứng kiến cái chết của thầy học là Socrates, một chiếc gia tâm hồn rất cao thượng, mà cũng lưu lại được một trang bất hủ tôi đã dẫn trong bộ. Hương sắc trong Vườn Văn, chương 13 Đọc trang đó, chúng ta thấy platon không sắp đạt gì cả Việc xảy tới đâu, chép tới đấy Lập đi lập lại những tiếng và, rồi, người Có vẻ lôi thôi nữa Và chúng ta nghĩ bụng Ai mà viết chẳng được như vậy? Phải, chúng ta đều viết được như vậy Miễn là được chứng kiến cái chết cao cả Và cảm động của Socrate Cái đẹp ở đây là cái đẹp tự nhiên Không cần tô điểm Mà làm cho tâm hồn ta cao thượng Khi một hành vi, một thái độ đã tột bực cao đẹp Thì càng tô chút càng hỏng Nên Platon không dùng một hình ảnh nào cả Phải có điều kiện như vậy thì văn bình dị và tự nhiên mới khỏi vô vị Không quên độc giả, yêu đề tài Tôi viết nhiều loại sách cho nhiều hạng độc giả Từ người già tới thanh niên và cả trẻ em nữa cho nên khi viết tôi phải nghĩ đến hạng độc giả của mỗi loại sách, viết sao cho họ hiểu được, nếu cần thì phải chú thích. Cũng là viết về văn học Trung Quốc mà Bộ Đại cương Văn học Sử Trung Quốc thuộc loại phổ thông, cho nên trình bày như một sách giáo khoa, khách hẳn bộ, chiến quốc sách và sử ký, thuộc loại biên khảo viết cho những độc giả đã hiểu biết ít nhiều về Trung Hoa. Soạn sách tôi chỉ nhắm mục đích, tự học và giúp người khác tự học, Tôi nghĩ đến cái lợi của độc giả trước hết, chẳng hề tự cho mình có sứ mệnh gì cả, mà cũng không hề mong được nổi tiếng, chỉ cần được một số độc giả trung thành với tôi thôi. Có thích vấn đề nào thì tôi mới viết, thấy vui trong khi viết, bấy nhiêu đủ cho tôi rồi. Khi viết tiểu sử danh nhân, tôi lựa những người có tâm hồn đẹp, có công với nhân loại. Tôi gom góp càng nhiều tài liệu về họ càng tốt. Tôi bỏ nhiều năm kiếm tài liệu về Helen Keller, Tìm hiểu những đau khổ, gắng sức, thành bại của họ, rồi rung động, say mê kể lại cuộc đời của họ để làm gương cho đời. Tóm lại, tôi thực tâm yêu quý những vị mà tôi viết. Nhờ vậy, loại gương danh nhân của tôi, gồm khoảng chục cuốn, được độc giả hoan nghênh, khen là hấp dẫn, cảm động hơn những cuốn người khác viết. Phải chính mình thích cái gì mình viết thì độc giả mới thích nó được. Đó là quy tắc mà cũng là bí quyết của tôi. Tôi biết có những đề tài viết ra bán rất chạy nhưng tôi nhất định không viết vì tôi không thích. Chẳng hạn đời của hạng người chinh phục thế giới như Thành Két Tư Hãn hoặc vì tôi thấy có hại cho độc giả. Chẳng hạn tư tưởng của nhóm hiện sinh ở Âu mà tôi cho là không hợp với dân tộc mình, xã hội mình lúc này. Trái lại, có những đề tài tôi biết là rất ít người đọc nhưng thấy có lợi cho kiến thức của độc giả thì tôi cũng viết. Như cuốn Một niềm tin... Chỉ in 2.000 bạn mà bán 6-7 năm vẫn còn Tôi không cầu danh hay lợi Có một số bạn hiểu mình, một số độc giả mến mình Lúc nào cũng có dư một số tiền là đủ rồi, không cần giàu Và bao giờ tôi cũng cho rằng cái vinh dự nhất của người cầm bút là được độc giả tin cậy Chứ không phải nhận chức này hay chức khác Hoặc những tờ ban khen có dấu son đỏ chuyết của chính quyền Chính tả, dùng chữ. Tôi rất chú trọng đến chính tả và sự dùng chữ cho đúng. Chỗ ngồi viết, sau lưng tôi kê một cái tủ mà hai ngăn chứa toàn tự điển non hai chục bộ, lớn nhỏ. Việt, Pháp, Anh, Hán tự điển văn liệu, điển tích, đồng âm, đồng nghĩa. Tôi chỉ cần quay lại với tay là lấy được liền. Cuốn tôi hay dùng hơn cả là cuốn Việt ngữ chính tả của Lê Ngọc Trụ. Nhà xuất bản Thanh Tân năm 1960, nhất là cuốn Việt ngữ chính tả đối chiếu tự vị giản yếu của Phạm Trọng Kiên và Nguyễn Văn Tòng, nhà xuất bản Thế giới năm 1950. Trước khi có cuốn sau, tôi cũng làm một cuốn sổ tay, chép những tiếng tôi chưa thuộc chính tả. Sắp theo 3 mục, tiếng bắt đầu bằng ch tr tiếng bắt đầu bằng ZZR và tiếng bắt đầu bằng SH. Sở kiếm mua được cuốn của Phạm Trọng Kiên và Nguyễn Văn Tòng rồi. Tôi bỏ sổ tay của tôi mà dùng cuốn đó. Chỉ dày 100 trang, khổ 11 x 15 phân, giá có 12 đồng. Mà nó giúp tôi được rất nhiều. Cơ hồ không ngày nào mà tôi không tra nó. Chỉ khi nào tra mà không thấy, chẳng hạn tiếng nước rồng, lúa sạ, xối nước, rẽ đất, tôi mới phải dùng cuốn của Lê Ngọc Trụ. Nhưng cuốn đó thiếu nhiều Lại soạn riêng cho người Bắc, nên có lần tôi đề nghị với một nhà xuất bản. In một cuốn cũng giản yếu và đối chiếu như vậy, nhưng khẽ đầy đủ. Soạn chung cho người Bắc và Nam. Người Bắc thường viết sai phụ âm đầu, người Nam hay lầm các vần và hai dấu hỏi, ngẽ Những công việc nho nhỏ, tầm thường như vậy mà lại hữu ích vô cùng. Tiết kiệm cho người dùng được nhiều thì giờ. Hồi mới xuất bản được vài cuốn... Mỗi lần sách phát hành rồi, đọc lại còn thấy sót lỗi của thợ sắp chữ hoặc lỗi của chính tôi, tôi bực mình lắm. Nhưng chỉ vài ba năm sau tôi đâm chai ra, cho rằng nhận lỗi là phải còn ân hận, thắc mắc về lỗi của mình thì chỉ hại cho tâm hồn mình, công việc của mình thôi. Và tôi tự en ủi bằng câu này của người Hồi giáo. Chỉ có Allah, Thượng Đế mới hoàn toàn. Tôi nhớ một nhà xuất bản phương Tây quyết tâm in cuốn Thánh Kinh, không có một lỗi nào. Cứ sắp chữ xong một số trang, họ vỗ một bản dán ở trước cửa, yêu cầu tất cả nhân viên đọc. Hãy thấy lỗi thì chỉ cho để sửa lại, rồi mới in. Vậy mà khi in xong, đóng bìa rồi, một người mới tìm ra được một lỗi nặng ở ngay đầu sách. Chữ Bible đã sắp lầm chữ thành Biu Một người Ả Rập dệt xong một tấm thảm, soát lại từng đường dệt một, không thấy một lỗi nào, cho như vậy là xúc phạm Ala, vì chỉ có Ala mới hoàn toàn, liền tháo một mối dệt, sửa lại cho thành một lỗi nhỏ. Hai chuyện đó có thể chỉ là những giai thoại không có thật, nhưng cả hai đều có ý nghĩa, khuyên ta cứ làm hết sức mình, đừng cầu toàn ở mình và trách bị ở người. Tôi còn nghĩ rằng Thượng Đế cũng không hoàn hảo nữa. Cái thế giới mà Thượng Đế tạo ra này có biết bao điều khó hiểu, vô lý, mâu thuẫn, đâu phải là hoàn hảo. Khi học được cái khôn của người Ả Rập rồi, tôi bình thản hơn. Khi thấy lỗi nào trong tác phẩm đã in của tôi, thì tôi sửa ngay trên một bản chính để tôi dùng riêng rồi quên nó đi. Ngày nay nếu có thì giờ đọc lại trong tác phẩm của tôi, thì thế nào trong mỗi cuốn cũng thấy được ít nhất là vài ba lỗi nặng, không kể những lỗi sai chính tả hay in lầm. Nhưng tôi sẽ không phí thì giờ sửa chữa. Vì có sửa 3 bốn lần nữa thì hết được lỗi nặng mà vẫn còn những chỗ không vừa ý, lại ngứa tay muốn sửa nữa, để thì giờ làm công việc khác lợi hơn nhiều. Dịch loại phổ thông kiến thức Số trang tôi dịch cũng ngang với số trang tôi viết, và những sách dịch của tôi có thể chia đại khái làm hai loại, học làm người và văn học, triết học. Xét chung về loại học làm người và phổ thông kiến thức, giáo dục, Thấy đề tài nào nhiều người, ngoại quốc và Việt, viết rồi thì tôi kiếm càng nhiều càng tốt những sách người ta đã viết. Đọc cho biết, so sánh, châm trước ý mỗi nhà, thêm những nhận xét của tôi, rồi viết lại một cuốn cho thanh niên của mình. Thí dụ cuốn Luyện Lý Trí, tôi đọc trên 10 cuốn Pháp, Việt về vấn đề đó, nhưng tôi không theo một tác giả nào vì không thấy một cuốn nào vừa ý. Và tôi đã viết lại, nhấn mạnh vào điểm phải có tinh thần phán đoán. Đừng vội tin những điều thiên hạ tin, lại phải nghi ngờ cả lời dạy của cổ nhân nữa. Có thể nói rằng tôi đã thành công. Tác phẩm của tôi tuy mượn tài liệu trong nhiều tác phẩm mà không giống một tác phẩm nào. Nó hợp với xã hội Việt Nam hơn, có ích cho thanh niên mình hơn. Nó thực là của tôi. Ngay khi mới xuất bản, một nhân viên trong một cơ quan nào đó, du học ở Mỹ đã mấy năm, đọc nó, thích và làm quen với tôi. Có trường hợp tôi không cần phải khảo cứu, Cứ rút những kinh nghiệm trong đời sống của tôi để viết, như cuốn Tương lai trong tay ta mà độc giả rất hoan nghênh vì lời khuyên thiết thực, giọng chân thành và cảm động. Nó cũng hoàn toàn là của tôi, trình bày nhân sinh quan của tôi. Có thể kể vào loại này những cuốn Kim chỉ nem của học sinh tự học để thành công. Trong đó tôi đưa những kinh nghiệm riêng của tôi, không như một số tác giả chỉ thu thập những ý kiến của phương Tây rồi viết lại. Một độc giả, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã nhận thấy điểm đó, viết trong bài Ông Nguyễn Hiến Lê và tôi, Bách Khoa số 426, ngày 20 tháng 4 năm 1975. Tôi biết có những tác giả còn sản xuất mạnh hơn ông, viết mau và viết mạnh hơn ông, nhưng đọc họ, người ta thấy rõ ràng là những tác phẩm máy móc, sản xuất hàng loạt. Ở ông Nguyễn Hiến Lê thì không, ở ông là con người, tác phẩm của ông là con người của ông. Ông dạy cho thanh niên rèn nghị lực thì chính ông là một tấm gương nghị lực. Ông viết về tổ chức thì chính nếp sống của ông là một sự tổ chức. Ông viết về tự học thì chính ông đã nhờ tự học mà thành công. Nhờ viết từ những kinh nghiệm sống thực đó, người đọc thấy gần gũi với ông và những lời ông chỉ dẫn đều ứng dụng được. Và cũng nhờ vậy mà loại học làm người của tôi được độc giả tin cậy nhất. Sau cùng, có những tác phẩm đặc biệt của một danh sĩ như Andrew maurios Thư ngỏ tuổi đôi mươi, thư gợi người đàn bà không quen biết. B. Russells, chinh phục hạnh phúc. Lâm ngữ đường, sống đẹp. Sống 24 giờ một ngày của A. Bennett, hay một tác giả không phải là danh sĩ nhưng chứa nhiều ý rất mới, như cuốn Xây dựng hạnh phúc của L.A. Hustley, vợ nhà văn Andos Hustley, hoặc viết rất hấp dẫn đào sâu một vấn đề như Đắc Nhân Tâm, quảng gánh lo của Dale Carnegie, thì tôi phải dịch vì tự xếp viết không thể nào bằng tác giả được Dịch loại này trừ các tác phẩm của danh sĩ tôi thường dịch thoát có thể cắt bớt, sửa đổi vài chỗ cho hợp với dân mình Dịch triết học, văn học Loại triết học, văn học thì tôi luôn luôn dịch sát, đức tín phải xuôi, đức thuận sáng sủa, nếu cần thì chú thích Tôi dịch nhiều nhất là sách triết Trung Hoa, công việc tương đối dễ. Không phải tạo danh từ mới để diễn những ý niệm mới như dịch sách triết phương Tây. Cần nhất là hiểu kỹ ý trong sách. Muốn vậy phải có những bạn chú thích tốt. Dịch sách văn học khó hơn dịch sách triết học vì chẳng những dịch sách ý mà còn phải giữ cả thể văn, có khi cả phép hành văn của tác giả nữa. Tôi rất ngại việc dịch thơ Trung Hoa, nhất là thơ luật, phải dịch ra thơ luật mà tôi không làm thơ bao giờ trong bộ đại cương văn học sử trung quốc chỉ có một số ít bài do tôi dịch mà toàn là những bài dễ còn hầu hết đều do ông bác tôi dịch cho và ký tên là vô danh nhưng thơ cổ phong loại từ một thể thơ và loại thơ mới của trung hoa thì tôi có thể dịch được vì không bị trói buộc vào niêm luật trái lại cổ văn trung quốc thì tôi tự dịch lấy hết diễn được đúng ý và cả thể biên ngẫu phú của nguyên tác nhiều độc giả cho là thành công Dịch tiểu thuyết phương Tây, tôi nghĩ rằng muốn thành công thì phải lựa một tác phẩm hay mà bút phép tác giả không trái với bút phép của tôi. Bình dị, tự nhiên, như Leon Tolstoy, Somerset maugham Có vậy thì dịch mới thú, độc giả đọc mới thích. Tôi sợ nhất là việc dịch Marcel proust Có lần tôi chỉ dịch một trang của ông mất cả một buổi. Sửa đi sửa lại mấy lần vẫn không vừa ý. Tôi chắc bất kỳ người Việt nào dịch văn hào đó cũng thấy khó nhọc như tôi. Dịch tiểu thuyết Âu-Mỹ khó hơn dịch tiểu thuyết Trung Hoa. Mỗi ngôn ngữ có một lối phô diễn tư tưởng, không thể áp dụng bừa bãi lối của người và ngôn ngữ của mình được. Giữa Việt ngữ và Hoa ngữ, sự cách biệt không là bao, vì cả hai đều thuộc loại ngôn ngữ cách thể. Hồi xưa gọi là đơn âm, và hai dân tộc đồng văn với nhau. Nhưng giữa Việt ngữ và Pháp ngữ hoặc Anh ngữ có một bức tường, không phải chỉ phủ nhận bức tường đó là làm cho nó biến đi được. Không những vậy, tâm hồn của người Âu cũng khác mình, lối suy nghĩ nhìn đời của họ cũng vậy. Họ lại có những dụng ngữ, ý niệm mà chúng ta không có. Chẳng hạn những tiếng gentleman, honichi homie, bulgars, chúng ta không thể dịch cho thật đúng được. Ngược lại, chúng ta cũng có những dụng ý, ý niệm mà họ không có, như tiếng quân tử, sĩ phu, âm dương. Vì vậy, dịch sách Pháp Anh, chúng ta thường phải dịch thoát, đạo lên đạo xuống, thay đổi tổ chức của câu. Có khi ta bắt buộc phải tìm hiểu ý của tác giả, rồi quên nguyên tác đi, diễn lại ra sao cho hợp với tinh thần tiếng Việt, để những đồng bào không biết ngoại ngữ hiểu được như ta, mà không thấy bỡ ngỡ, trướng tai. Dịch các sách triết, khoa học như vậy thì không có hại. Dịch văn thơ mà phải theo lối đó, thì cái hay trong nguyên tác 10 phần mất đến 6-7. Như trường hợp dịch Chatio Brian A France Hai nhà này là những nghệ sĩ văn du dương như thơ. Cách xưng hô nói năng của họ khác mình. Pháp có những tiếng mình phải khéo chuyển ra tiếng Việt cho hợp với mỗi hạng người. Vợ chồng họ thường gọi nhau Cherries cả trước mặt người lạ. Chúng ta không thể dịch xét nghĩa ra là anh yêu dấu hoặc em cưng được, chỉ có thể dịch ra là mình, hoặc em được thôi. Trừ khi hai vợ chồng ở trong phòng riêng tỏ vẻ âu yếm với nhau Rồi những câu tục ngữ của họ nữa, dịch sát thì cũng được Nhưng như vậy thì không khéo mà phải chú thích Phải ráng tìm một câu tục ngữ Việt tương đương để chuyển Chẳng hạn trong bộ Chiến tranh và Hòa bình Leon Tolstoy cho một nhân vật trong chuyện bảo một thiếu nữ Sao em không ở nhà mà quay xa? Một bản tiếng Pháp chuyển ra thành Sao em không yên ổn chồng rau, chúng đánh đầu thì chịu Tôi tìm được câu tục ngữ tương đương mà gọn, trêu cò, cò, mổ mắt. Nhưng 10 lần, may mắn là tìm ra được 2-3 lần như vậy. Ông Vi Huyền Đắc không dịch câu. Chúng tôi biết nhau từ khi còn đi vớ ngắn, vì trẻ em Việt rất ít khi đi vớ. Cũng không dịch là chúng tôi biết nhau từ khi còn để trọm, vì trẻ em Pháp không để trọm. Mà dịch là chúng tôi biết nhau từ khi hỉ mũi chưa sạch, cũng đã là khéo chuyện lắm độc giả chỉ thấy xuôi tai thôi chứ ít ai nhận được công phu của người dịch. Có khi mình có những điển như Tây Thi, Từ Hải, Tú Bà, Sở Khanh diễn đúng điển của họ mà không thể dùng được vì không thể cho một người Anh hay một người Pháp bảo. Hắn là một tên Sở Khanh, nghe chướng lắm, đành cứ phải để là Don Chuan rồi chú thích ở cuối trang. Dịch một tiểu thuyết dài Tôi rút ra được kinh nghiệm này khi dịch những tiểu thuyết dài 700-800 trang trở lên của Anh, Pháp, Nga. Muốn cho bạn dịch được nhất trí, đỡ mất thì giờ, nên chép lên một tờ giấy riêng tên những đồ dùng của họ mà mình không có. Như cái Samovar, cái Trownail. Tìm một lối dịch, rồi ghi ngay ở bên cạnh. Chẳng hạn, ấm lò, xe trượt tuyết, để sau gặp lại kiếm được ngay khỏi phải dịch lại. Những tiếng có nhiều nghĩa như tiếng enemy tùy chỗ phải dịch là có hồn, có sinh lực, náo nhiệt, khởi sắc, hung hăng, hoạt động, hoạt bát, nhiệt tâm, linh động, hồng hào, hăng hái, kịch liệt. Cũng nên ghi tất cả những nghĩa đó trên một tờ giấy riêng để sau dễ lựa nghĩa nào hợp với đoạn văn phải dịch. Nhất là phải lập một bảng ghi tên các nhân vật chính và phủ trong chuyện với địa vị xã hội, nghề nghiệp, tuổi tác, tình bạn bè... Hoặc họ hàng giữa những nhân vật này với nhân vật khác Định cho nó một cách xưng hô với nhau Hồi trẻ ra sao, về già ra sao Để khỏi mắc lỗi mâu thuẫn trong cách xưng hô Vì không lập bảng ngay từ đầu bộ chiến tranh và hòa bình Mà tôi đã tốn rất nhiều thì giờ Có khi dịch cả ngàn trang rồi phải lật lại những trang trước Để tìm xem nhân vật này gọi một nhân vật khác là gì Anh hay cậu, chị hay cô, bác hay chú Văn dịch của chúng ta ngày nay so với vài ba chục năm về trước đã tiến bộ, bớt lai căng, nhưng vẫn còn một số dịch giả cả ở nam lẫn ở Bắc làm việc cẩu thả. Dịch đúng từng chữ, không chịu tìm cách chuyển qua tiếng Việt, thành thử lời đã sượng, ý lại rất tối. Năm 1968, trong tạp chí Bách Khoa số 281, tôi đã nêu vấn đề đó đưa ra nhiều thí dụ. Muốn mau trừ cái tệ đó, tôi nghĩ cách nhà xuất bản và nhà báo, Phải từ chối tất cả các bạn dịch có giọng lai căng, không xuôi tai Chỉ có cách đó mới bắt người dịch phải tìm ra những cách phô diễn mới mà thích hợp với Việt ngữ Công việc này rất có lợi cho Việt ngữ Phải tốn sức trong một thời gian dài, có thể vài ba chục năm Dịch một tác phẩm như diễn một bản nhạc Đã hơn 10 năm rồi, một buổi tối mùa xuân tôi được nghe một dàn nhạc từ Mỹ Qua hòa tấu ở sở thú cho giới trí thức, văn nhân Học giả Sài Gòn thưởng thức Họ bắt đầu bằng bản quốc thiều Việt Nam Tôi thấy rất du dương Từ bọng xuống trầm rất dịu dàng Như có tiếng gió thổi nhẹ Trong cành lá trên đầu Thính giả ngồi giữa trời Dĩ nhiên họ tấu rất đúng quốc thiều của ta Nhưng nó không làm cho máu ta sôi lên Như biết bao nhiêu lần trước tôi đã nghe Các nhạc công của mình tấu Tôi có băng cổ nhạc Nam Bình Lâu lâu tôi cho chạy để nghe bài Vọng Cố Hương Và bài Lan và Điệp cũng là bản vọng cổ cũng do ba nhạc công hòa. Bảy bá, năm cơ, văn vĩ. Chỉ khác bài vọng cố hương là dùng đàn tranh, đàn guitar, đàn kìm. Còn bài Lan và Điệp dùng đàn tranh, đàn guitar và đàn sến. Vậy mà bài Lan và Điệp ai oán lâm ly hơn bài vọng cố hương nhiều. Tôi lại nhớ năm 1935 khi còn làm sở thủy lợi đi đo mực nước miền Tây, có một người giúp việc cho tôi tên tám Quê ở làng Tây Thạnh, quận chợ mới, chơi đàn kìm rất hay. Đặc biệt nhất là bài vọng cổ. Anh có một lối nhấn rất lạ, không giống ai, khiến bản vọng cổ dưới ngón tay anh có giọng lâm ly mà vẫn hào hùng. Tôi nghe thích hơn bạn Văn Thiên Tường. Vậy, nhạc trưởng và cả nhạc công nữa, nếu có tài, thì đều có công sang tác khi trình diễn một bản nhạc. Cũng là bản nhạc đó, những nốt nhạc đó, mà không một nghệ sĩ nào trình diễn giống nghệ sĩ nào tài đã khác nhau, mà cảm xúc lối diễn cũng khác nhau vẫn có cái gì riêng của mỗi người dễ dàng nhận ra được tôi không biết gì về nhạc, hiểu như vậy không biết có đúng không, tôi nghĩ rằng văn thơ cũng như nhạc, dịch một bài văn, một bài thơ, cũng như diễn một bản nhạc, cũng là làm công việc sáng tạo, mặc dù dịch rất sát, không thêm bớt dịch giả nếu có tài, cũng là một nghệ sĩ, và mỗi bản dịch cũng là một nghệ phẩm không bản dịch nào đúng hẳn với nguyên tắc Bản dịch nào cũng mang ít nhiều cá tính, tài năng, tinh thần của ngôn ngữ, cũng để lộ tâm tư, cái không khí thời đại của người dịch. Muốn thấy rõ điều đó, chúng ta chỉ cần so sánh nguyên tác bài Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị với bản dịch của Phan Huy Vịnh, nhà xuất bản Nam Việt năm 1952. Mới câu đầu, chúng ta đã thấy hai bạn có cái gì khác nhau, mặc dù cũng bảy chữ và bản dịch rất sát nguyên tác. Tầm Dương rẽ đầu dạ tống khách. Không buồn, không vắng vẻ, mông lung bằng bến Tầm Dương canh khuya đưa khách. Tôi có cảm tưởng như vậy, có lẽ dạ dịch ra là đêm không gợi ý bằng canh khuya. Tài năng của họ Phan, tinh thần của tiếng Việt là ở chỗ đó. 4 năm trước, một bạn đọc ở Trung Việt cho tôi hay, một độc giả của tôi nói với ông, đọc bản dịch Gorrier Express của Pháp. Tôi thấy hùng, mà đọc bản dịch của ông Lê, tôi thấy buồn và đẹp. Tôi chưa hề nhận thấy như vậy, mà tôi cũng không có cơ hội xin độc giả chỉ cho tôi một vài đoạn trong bản của tôi và bản tiếng Pháp ông ấy đã đọc để tôi so sánh. Nếu lời ông ấy đúng thì thật là ngoài ý muốn của tôi, vì khi dịch tôi không bao giờ mong dịch đẹp hơn, buồn hơn bản tiếng Pháp cả. Nhưng điều đó có thể hiểu được, tiếng Việt có thể không hùng bằng tiếng Pháp mà du dương hơn tiếng Pháp nhờ những âm bằng chắc, bỗng trầm Một độc giả khác cũng ở chung bảo đọc bản tiếng Pháp cuốn Chiếc cầu trên sông Crayna của nhà Plân chỉ được vài chục trang chán quá phải bỏ mà đọc bản dịch Chiếc cầu trên sông Crayna trí đăng năm 1972 thì say mê từ đầu tới cuối Điều này rất dễ hiểu Người Việt dù thông thạo tiếng Pháp đọc tiếng Việt vẫn thích hơn đọc tiếng Pháp nếu hai bạn có giá trị ngang nhau Vì chúng ta dễ cảm được những tế nhị, những âm hưởng, tiết điệu trong tiếng Việt hơn của tiếng Pháp Mà đọc sách Trung Hoa thì cũng vậy Mặc dù ngôn ngữ, văn thơ Hoa, Việt có nhiều điểm giống nhau Vì thế mà các nhà nho của ta thích bạn Tỳ Bà hành của Phan Huy Vịnh hơn Thuộc bạn đó hơn nguyên bản của Bạch Cư Dị Đọc câu thứ hai trong bài đó Phong diệp địch hoa, thu sắt sắt Và câu dịch Quạnh hơi thu, lau lách điều hưu. Thì câu của họ Fan làm tôi rung động nhiều hơn nhờ những chữ lau lách điều hưu, cả chữ quạnh, chữ hơi nữa. Vì ta thấy lau lách buồn hơn địch hoa, hơi thu điều hưu gợi cảm hơn thù sắt sắt. Nhưng một người Trung Hoa đọc câu của Bạch chắc cũng thích hơn câu của Fan, vì phong diệp, lá phong, sắt sắt, tiếng gió vi vu gợi cho họ một cảnh thu thê thảm hơn mà cảnh thu ở Trung Hoa thê thảm hơn ở Việt Nam thật. Mỗi tác phẩm bất hủ của một dân tộc nào, nếu khéo dịch cũng thành một tác phẩm bất hủ của một dân tộc khác, thành một bảo vật trong kho tàng chung của nhân loại. Bản Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị và bản dịch của Phan Huy Vịnh, thật là hai kiệt tác diễn được cả tâm sự của Bạch lẫn của Phan, làm rung động tâm hồn hai dân tộc Hoa và Việt. Chúng ta phải khuyến khích việc dịch, luyện văn dịch, và rãnh dịch nhiều văn thơ của ngoại quốc để làm giàu văn hóa của mình. Người Pháp khen Baudelaire dịch History Extraordinary, truyện quái đản của Edgar Poe rất sát và rất hay, quý nó không kém gì những tập truyện ngắn nổi tiếng nhất của họ. Trong một số tác phẩm tôi đã bàn về nhiều vấn đề trong chương này. Vấn đề nguyên tắc nghề viết văn phần 2 chương 3. Bút pháp và cá tính. Vài vấn đề xây dựng văn hóa Văn chương và dân tộc tính Vài vấn đề xây dựng văn hóa Tìm ý Nghề viết văn phần 2 chương 4 Viết Nghề viết văn phần 2 chương 5 Bí quyết luyện văn Luyện văn 3 Dịch là một cách luyện văn Luyện văn 3 Dịch văn ngoại quốc Bách khoa số 281 năm 1968 Sự thuần khiết trong ngôn ngữ Bách Khoa số 282 năm 1968